Bây giờ, tuy vào tháng 11, nhưng vì tiết trời chậm cũng còn à, như là tháng 10, chính tiết tiểu dương xuân còn ấm áp, cho nên là hoa nở cũng phải. Vương phu nhân nói, bà từng trải nhiều nói rất đúng, việc này à, cũng chẳng lý gì làm lạ. Hình phu nhân nói, tôi à, nghe nói cây này chết khô một à, năm nay rồi. Tại sao lại nở hoa trái mùa thế này? Thế nào cũng có duyên cớ gì đây? Lý Hoàn cười nói, Bà và mẹ đều nói đúng cả. Cứ ý nghĩ dại rột của con, Thì chắc là chú Bảo sắp có việc mừng, Cho nên là hoa đến báo tin trước đấy ạ. Thám Xuân tuy không nói như trong bụng nghĩ thầm, Chắc là không phải điểm tốt, Vật gì cũng thế, thuận thì tốt, nghịch thì xấu có kỳ bí vận trời này nọ không đúng thời, chắc là yêu quái gì đây. Nhưng cô ta không nói ra, riêng có đại ngọc trong lòng xúc động liền cao hứng nói: "Ngày xưa nhà họ Điền có cây kinh, khi ba anh em ra ở riêng, cây ấy chết khô, sau đó anh em họ cảm động lại ở chung với nhau như trước thì cây kinh lại sống lại. Đột bí cây cổ thụ gắn bó với người Này anh hai chăm chỉ học hành, cậu mỡ vui mừng, cho nên cây này cũng sống lại và nở hoa thế hả? Giả mẫu và vương phu nhân nghe vậy vui mừng liền nói, Cháu lầm mà sỏ so sánh con lý lắm. Đang nói thì bọn giả xá, giả chính, giả hoàn và giả lan đều đến xem hoa. Giả xá nói, chắc là hòa báo điểm xấu, theo ý tôi thì nên chặt đi. Già chính nói, người ta hay nói thấy vật quái không lấy làm quái, thì vật quái ấy cũng mất, cần gì mà chặt, cứ mặc nó thôi. Già mẫu nghe thế liền nói, người nào nói nhạc đấy, người ta có việc tốt đẹp, quái với quỷ gì. Việc tốt thì các người đều hưởng, việc không tốt thì một mình ta chịu cho, không được nói vậy. Giả chính nghe thế không dám nói gì, liền cùng giả xá đi xa Giả mẫu cao hứng liền gọi bọn nhà bếp mua sắm sữa tiệc rượu để cùng thưởng hoa, lại bảo. Đại Ngọc, cháu Hoàng, cháu Lan, mỗi đứa làm một bài thơ mừng. Cháu Lâm mà vừa rồi ốm dậy, không bắt lo lắng suy nghĩ, cò cao hứng thì sửa chữa thơ cho họ. Giả mẫu lại nói với bọn Lý Hoàng. Các cháu hòa đèo cục uống rượu với ta. Lý Hoàn vâng giả rồi hoảnh lại cười bảo thám xuân. Tại cô xin chuyện ra đấy. Đã không bảo chúng tôi làm thư, sao lại bảo chúng tôi xin chuyện? Thầy xã Hải Đường chẳng phải do cô lập ra là gì. Này là cây Hải Đường này cũng định vào thi xã đấy. Mọi người nghe nói đều cười, một lúc cỗ rượu bày ra, ai nấy đều muốn lấy lòng Giả Mẫu, nên đều nói những câu vui mừng cả. Bảo Ngọc đứng dậy rót rượu, làm ngay bốn câu thơ, viết ra đọc cho Giả Mẫu nghe. Cây hài đường kia bỗng héo hoài, giờ sao hoa nở, nở vì ai? Phải chăng thèm bắt dân điềm thọ. Ngày nhân dương về, nợ chúc mai. Lý Hoàn cũng là một bài viết ra và đọc. Giáp xuân cây cỏ nảy mầm, trái tiết cây đường vẫn có hoa. Mới biết trên đời bao việc lạ, tháng đông hoa nở có nhà ta. Giả Lan viết lại tử tế chỉnh lên giả mẫu. Giả mẫu bảo Lý Hoàn đọc. Khói động trước sân màu đẹp úa, sương đầm sáu tuyết vẻ hồng tươi. Đừng cho hoa nọ loài vô giác, vui góp thêm vào chén họp vui. Giả mẫu nghe xong nói, tạ không hiểu thơ lắm, nhưng nghe già thì thờ chắc lan hay, thờ cháu hoạn không hay. Tạ lắm, nhưng nghe giả thì thờ chắc lan hay, thờ cháu hoạn không hay. Thôi, các cháu lại đây à, ăn cơm đi. Bảo Ngọc thấy giả mẫu vui càng thêm hào hứng, nhìn nghĩ thầm, năm tĩnh văn chết, cây hải đường khô, này cây hải đường tươi lại, người trong viện, chẳng ít ai nấy cũng được mạnh khỏe cả, chỉ tiếc Tĩnh văn không sống lại được như hoa mà thôi. Bảo Ngọc lại đổi vui làm buồn, bỗng lại nhớ đến hôm trước đây, xảo thư nhắc đến việc Phượng Thư định đem con năm vào nhà mình, liền nghĩ. Hoặc giả hòa này vì con năm mà nở cũng chưa biết chừng. Rồi anh ta lại đổi buồn làm vui, cười nói như thường. Giả mẫu ngồi một lúc rồi vịn vai trân châu đi ra, vợ phụ nhân cũng theo sang, bỗng thấy Bình Nhi cười hớn hở chạy lại và nói. Mở cháu Hoa biết cụ thưởng hoa ở đây, nhưng mà không sang được, nên bảo cháu qua hầu hạ cụ và bà. Lại còn có hai tấm lụa hồng đưa biếu cậu bảo. Bọc bông hoa ấy gọi là lễ mừng ạ. Tập nhân tới nhận và đưa chỉnh cả mẫu xem, cả mẫu cười và nói: "Thật là con phượng, làm việc gì cũng đường hoàng mới mẻ, thật là có thú vị." Tập nhân cười nói với Bình Nhi: Nhờ chị về thay lời cậu bảo cảm ơn mợ hai dùm ạ. Nếu có điều đáng mừng, thì cũng là mừng chung ạ. Giả mẫu nghe xong cười nói, Ây trà, thế mà ta quên mất, cháu Phượng à, tùy ốm mà vẫn nghĩ chủ đáo. Món nả lễ nó đưa, cũng khéo đấy. Giả mẫu vừa nói, vừa cùng mọi người đi xe. Bình Nhi nói riêng với tập nhân, Mợ hai nói hoa nở kỳ quá, nên bảo chị cắt một mảnh lụa đỏ treo lên trên, thì sẽ ứng vào việc vui mừng. Và sau này cũng đừng cho là việc lạ, mà bản tán mãi. Tập nhân vâng lời tiễn Bình Nhi đi ra. Hôm đó, Bảo Ngọc đang mặc một chiếc áo da lông, nghỉ ở nhà, nghe nói hoa nở vội vàng ra xem. Anh ta xem hoa, ngắm nghĩ ngây ngứt, rồi đâm ra nghĩ ngợi. Say sưu. Nhìn ngắm hoa, quên hết cả những chuyện vui mừng, tan hợp Bỗng nghe nói giả mẫu sắp đến Liền mặc chiếc áo da cáo Và khoác một chiếc áo ngoài bằng da cáo màu huyền Đi ra đón tiếp giả mẫu Nhân bị thay áo vội vàng nên không kịp đeo viên ngọc thông linh Đến khi giả mẫu về rồi Bảo Ngọc lại mặc áo như cũ Tập nhân thấy trên cổ Bảo Ngọc không đeo ngọc Liền hỏi Viên Ngọc đâu rồi à Vừa rồi à, vội vàng thay áo, tôi gỡ ra đẻ trên bàn, chưa không đeo. Tập nhân hoảnh nhìn trên bàn không thấy viên Ngọc, tìm khắp nơi chẳng thấy đâu có. Tập nhân sợ toát mồ hôi, bà Ngọc nói. Ai, đừng có khoảng lên, nó chỉ ở trong nhà này thôi, hỏi những người hầu thì biết. Tập nhân từng là bọn sạng nguyệt xấu đi, đè dọa mình, liền cười nói. Con xanh kia mày định đùa? Mày giống viên Ngọc đâu rồi? Khéo mà mất thì cả tội đừng có hòng sống đấy. Sạng Nguyệt nghiêm nét mặt nói. Chị nói cái gì thế? Chơi đùa cũng tùy cái chứ. Việc này có phải là chuyện trẻ con đâu. Chị đừng có nói nhảm. Chị lú lẫn rồi đấy. Cứ nhớ lại xem để ở đâu, bây giờ lại vô vạ cho người ta. Tập nhân thấy họ nói như thế, biết không phải chúng đùa, liền hoảng lên nói. Trời Phật ơi! Ông trẻ ơi, ông để ở đâu rồi? Bào Ngọc nói, tôi nhớ rõ ràng là để trên bàn. Các chị tìm lại xem. Tập nhân và Sạ Nguyệt cũng không dám nói cho người ngoài biết, cứ đi tìm các nơi. Tìm mãi hơn nửa ngày vẫn không thấy tâm hơi. Họ tìm khắp dương, đổ cả cháp ra, không có chỗ nào là không lục đến. Sau nghi cho những người đến vừa rồi, không biết ai đã lấy đi chăng, tập nhân nói. Những người đến đây, ai lại không biết viên ngọc ấy là bản mệnh của con người, còn dám lấy làm gì? Các chị hãy khoan nói lộ ra. Màu màu đi hỏi các nơi, nếu có cô nào đùa lấy đi thì lại lục họ mà xin về đây. Nếu là bọn A Hoàng nhỏ lấy trộm, hỏi ra được cũng đừng trình báo lên trên nhà biết. Bất luận, chúng muốn cái gì cũng đổi, miễn sao tìm thấy viên ngọc là được. Đây không phải là việc nhỏ đâu. Mất cái này còn nguy hiểm hơn tất cả cậu hai nữa kia đấy Bọn sạng huyệt và thu văn vừa đi xa tập nhân lại theo ra dạ dạng Những người vừa ăn cơm ở đây thì hãy khoan hỏi Hỏi không ra lại xin nhiều chuyện không hay Bọn sạng huyệt nghe lời chia nhau đi tìm Người nào người nấy chẳng hiểu ra sao đều sợ hãi nghi ngờ Hai người vội vàng trở về ngư ngắt nhìn nhau Bảo Ngọc cũng sợ ngật người xe Tập nhân hoảng lên khóc không ra nước mắt Không biết tìm ở đâu lại không dám đi trình Những người ở viện Di Hồng đều ngật ra như tượng gỗ Khi các người đang ngơ ngát Thì các nơi nghe tin đều chạy đến Thám Xuân bảo đóng cửa vườn Bọn hai bà già dẫn hai A Hoàng đến các nơi tìm lại lần nữa Một mặt họ báo tin cho các người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 c r y -n, n Tiếp tục đọc chuyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.